Mời các bạn theo dõi tiếp tiệc thuyếtói và Dương cầm sáng tác Diệp L lạcc vô tâmời đọc Thế Vinh phát trên trang web thế chương 26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 Bóp bóp đầu thuốc vượt đi Tôi đưa ngón tay cách một tấm kính Vượt về bóng hình anh Cho đến tận lúc anh đi vào tòa nhà nguy Nga sang trọng kia Tôi đã từng chở anh Ôm anh một cách quang minh trinh đại Vậy mà bây giờ Nhìn chồng anh một cái Từ rất xa Cũng xa xỉ như vậy Vài ngày trước tôi về nhà tìm anh Bảo vệ nói anh đã sẵn, không cho phép tôi qua cổng chính Thấy vẻ mặt khó xử của bảo vệ, tôi đành ngồi trên thiệp đá Một cách đáng thương hại, đợi anh Đợi đến khi gần tối, vài người khiêng một đống đồ vật xác Quăng vào đống xác cách đó không xa Vào buổi trạng phạm đó, tiết trời đầu thu, gió thổi, quần áo mong manh Tôi cảm thấy lạnh xun, quỷ xuống đất Nước mắt rơi từng sọt, từng sọt Tôi nhặt mấy thứ trước thùng xác lên Bức tranh, hoa bể nạn heo su Chiếc đèn màu cam bể nát Còn có cả chiếc ga chải sườn mà chúng tôi đã từng nằm Những thứ mà anh đã từng rất quý trong Mỗi một đồ vật đều quý báu như ký ức của tôi Anh lại vứt đi như xác Cho tới bây giờ chưa từng thấy qua đàn ông như anh Cầm lên được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 Tôi lưu luyến khuấy đầu, nhìn về cửa sổ phòng tôi một cái. Chiếc xẻm sen thơ tầm đã không còn nữa. Căn phòng chống không, tựa như cuộc sống chống sống của chúng tôi. Trên con đường, tôi đã đi qua hơn nghìn lần. Mặt cá chân, đau theo từng bước đi. Bác sĩ nói, lúc còn nhỏ, mặt cá chân của tôi đã từng bị thương. Lúc này, vết thương cũ tái phát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 Yêu và hận mai táng theo thời san. Nhìn ông ta thế này có ý nghĩa gì sao? Không biết cạnh ngồi xuống đối diện với tôi từ bao giờ. Tôi cũng biết không có ý nghĩa gì. Tôi đã cố gắng hết sức để khống chế bản thân. Nhưng tôi thật sự nhớ anh. Tôi vừa mở mắt đã muốn xuống tầng ăn sáng cùng anh. Đi tới đâu cũng muốn về nhà. Nhưng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 Anh ấy toàn mặc mọc đen Anh là một người có khả năng kiềm chế rất tốt Người khác chỉ nhìn thấy sự quyết đoán của anh ấy Thật ra, anh ấy cũng có những lúc phân vân mâu thuẫn Có chuyện gì khiến anh ấy rất khó quyết định Thì anh ấy sẽ châm một điếu thuốc Đặt bên bờ môi từ từ hút Đợi đến khi quyết định được Sẽ lấy ngón tay dập thuốc đi Quên ông ta đi Điều em lo lắng nhất chính là buổi tối khi anh về nhà, không ai chở anh ấy. Tôi rút tay về, cầm chiếc bút trong tay, cẩn thận viết lên chiếc lót cốc, sớm đã bị tôi viết đến lẫn lộn mơ hồ. Thần, em yêu anh, em đợi anh. Tôi không biết bản thân mình cuối cùng viết bao nhiêu lần nữa, dù sao những hạt chữ sao nhau, mực nước xanh đen... Chữ tôi xa Có lẽ không ai thấy trên đó viết cái gì Thật ra Hạt chắc thần nói rất đúng Yêu không phải dùng miệng để nói Cũng không giữ trong lòng Mà nhớ đâu Với anh Tình yêu của tôi Chỉ là để chống đỡ nỗi hận của anh Chẳng qua Chỉ là để bảo vệ cảnh mà thôi Và so với tình yêu của anh dành cho tôi Tình yêu nhỏ bé này của tôi Hoàn toàn không xứng với lời thề Mà tôi đã từng nói Trước khi ra nước ngoài Tôi lại trở về nhà của chúng tôi một lần nữa Bảo vệ vẫn nói một câu Xin lỗi Ông ấy không cho phép cô Bước qua cánh cổng này lần nữa Tôi biết Tôi đưa cho anh ta đưa CD tôi thu mất một đêm Phiền anh giúp tôi Đưa cho tim lý cái này truyền lời của tôi cho tim lý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 Chúng tôi đã sống với nhau 8 năm nay Đây là lần cuối Nó thật khang trang lộng lấy Trước đây chưa từng nhịt kỹ Bởi trong mắt tôi chỉ có anh Con người đôi khi cũng có lúc nực cười thế này Trước đây thấy bánh gato rất khó ăn Nay lại nhớ chiếc bánh mình ăn Trong nước mắt ngày sinh nhật 18 tuổi Sất ngọt Không thể quay trở lại khoảng thời gian hạnh phúc nhất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 Đều có thể điều trị khỏi Ngay cả nỗi đau đớn Xé sách tim gan Đều có thể bình yên trở lại